25. một ngày kia năm mạnh t h ế trong một tờ báo nơi một thơ tính có mấy hàng như vậy gửi cho hiệp liệt có việc oan khúc muốn gặp mặt hiệp liệt cậy giúp d ù m trà vinh năm mạnh bèn đem vào phòng đọc cho hoàng ngọc ẩn nghe thì chàng suy nghĩ một hồi rồi nói đây là nàng đặc biệt ánh biết khôn khéo mà nhắn tin với tôi anh hãy đến nhà người cô của nàng ở gần chợ sài gòn cho nàng biết nhà mà đến anh phải làm cách nào đến nhà nàng đừng cho ai biết nhất là phải sợ đỗ hiếu liêm lắm bên kia đỗ hiếu liêm cũng thấy được bài thơ tính này thì nói một mình rằng lạ lắm này ai quen biết hiệp liệt mà xin đăng thơ tính trong tờ báo ờ nếu chẳng phải nàng đ ặ t nguyệt ánh thì còn ai đâu nữa chắc là nàng hay tin hiệp liệt bệnh nên muốn đi thăm chứ gì thôi có dịp may nào hơn là biểu thằng b ỏ đi dò coi nàng đi đâu thì đi theo ắt là sẽ biết được nhà của t h ằ n hiệp liệt tính như vậy đỗ hiểu liêm bèn sai t h ằ n bò đi đến nhà người cô của nàng đặc nguyệt ánh tối lại năm mạnh cải trang sửa dạng ra một người lạ mặt đến nhà người cô của nàng nguyệt ánh nàng gặp năm mạnh thì vui mừng không cùng lật đật sửa soạn ra đi đến nhà cô hoàng ngọc ẩn thằng bò núp bóng ở ngoài thấy nàng đặc nguyệt ánh ra đi với năm mạnh thì mặt mài hớn hở nói rằng chủ ta hay lắm người đón biết không sai phen này người biết nhà của hiệp liệt đến dây chặt mà bắt thì hiệp liệt có giỏi độn g thổ thì có lẽ t r o n g xảy khỏi mà thôi thằng bò thấy nàng đặng nguyệt ánh và năm mạnh kêu xe kéo lên đi thì cũng bèn kêu một cái xe kéo biểu sa o phu chạy theo sau hai cái xe trước cách chừng hai mươi thước xe chạy chẳng bao lâu đến một tòa nhà nguy nga đẹp đẽ ở nhằm con đường beloran rồi ngừng lại năm mạnh đi vào trước đặng nguyệt ánh nối gót theo sau thằng bọ nhắm trước xem sau không thấy dạng người thì d ữ n g bụng mới lần mò đi xung quanh theo vách tường s ô n g sắt bao vòng miếng đất ấy thằng bọ quan sát trước sau kỹ lưỡng trọn nửa giờ đồng hồ mới tính ra về đặng cho đỗ hiếu liêm hay cũng vừa khi lên xe kéo thằng bọ thấy nàng đặng nguyệt ánh trong nhà của hoàng ngọc ẩn đi ra thì nói thăm rằng l á này nàng đặng nguyệt ánh đi thăm hiệp liệt sao chưa được một giờ mà ra về đây chắc là hiệp liệt trọng b ệ n h nên nàng không thể nào nói chuyện lâu được ở nhà đỗ h i ê u liêm đang ngồi chờ đợi thằng bò bỗng thấy cậu ta về thì có lòng mừng nên lật đật hỏi rằng bò mày đi thành việc hay không mà về sớm vậy thằng bò đáp rằng dạ được lắm nếu không thì chắc là tôi phải ở chờ đợi sáng đêm có đâu dám về chừng này đỗ h i ê u liêm nghe nói trong lòng khoan khoái vô hạn nhóm dậy hỏi rằng sao đâu mày nói cho tao nghe thử thằng b ò bèn thuật hết từ khi ở đợi trước nhà nàng đ ặ t nguyệt ánh cho đến khi gặp nàng ở trong nhà hiệp liệt đi ra đỗ h i ê u liêm nói nếu vậy thì may lắm ta phải đến nhà quan chánh mật thám báo tin cho ngài hay đặng x i n đem lính trong sở cho nhiều đến vây nhà như thế thì bắt hiệp liệt dễ như cọp kia đã vào rò nàng đ ã n g u y c á n h đã ra về rồi ta phải lo gấp để chần chờ mai mốt thì e hư việc tính như vậy đỗ h u y liêm bèn đi đến nhà quan chánh mật thám ông cả mừng bèn cho đòi được mười bảy người lính mật thám an nam thầy đội tài được l ệ n h quan chánh đòi lật đật đến nhà và khi vừa hay tin ấy thì nói nhỏ với quan chánh rằng bẩm ông thầy đỗ hiếu liêm có tài võ thám nhưng chẳng nên để người đi bắt vụ này vì tôi sợ e thầy ở hai lòng thì hiệp liệt x ả y khỏi tay mình nữa thật là uổng lắm quan chánh sợ mật thám nghe thầy đội tài nói rất k hữu lý thì nói rằng thầy nói nghe được để tôi biểu thầy đỗ hiếu liêm ở tại nhà với tôi đêm nay còn mọi việc tôi xin để cho thầy quản liền tôi xin thầy r á n c ẩ n t h ậ n vì tôi nay khó ở không tiền ra đi thầy đôi tài nói bẩm ông ông cũng biết từ khi tôi đi làm lính mật thám đến nay tôi bắt được nhiều đám anh danh thuở chưa có thầy đỗ hiếu liêm tình nguyện làm nghề trinh thám danh của tôi nổi như cồn trộm cướp nghe nói đến tên tôi thì nể oai khiếp viết mấy đứa có tiếng gan ruột bị tôi bắt đến chừng tra hỏi không chịu khai tôi hù một cái xanh máu mặt chứ phải lôi thôi đâu thế mà từ ngày thầy đỗ hiếu liêm được quan lớn yêu thì cái tên tuổi của tôi dường như chết ngắt đi rồi nghĩ đến chừng nào tấm lòng càng chua sót quan g chánh s ợ mật thám đi lại dẫu d a i thầy đội và nói tôi cụp biết thầy có tài thạch đúng với tên của thầy nhưng thầy t hết thời một lúc nên tôi mới t r ọ n g dụng đỗ hiếu liêm thôi thầy hãy d á n bách cho được hiệp liệt thì tên tuổi của thầy trong lục châu ai không biết thầy đội tài được thế nói pháo thêm rằng ông sẽ rõ nói thật mà nghe đêm nay tôi có giáp mặt được hiệp liệt thì tôi nắm mũi mà dắt nó về đây cho ông coi hoàng chánh nghe nói cười dài và nói thôi hãy đi cho rồi định có nói nhiều lời chưa í không hay thầy đ ô i tài vuốt râu ngạnh trê ngó đỗ hiếu liêm mà cười rồi ra đi với mấy người lính mật thám đỗ hiếu liêm ngồi lại và tức giận không cùng chàng mới nói thầm rằng có lẽ thầy đ ô i tài bắt được hiệp liệt vì nó bệnh nặng không thể nào làm chi đặng g i ả lại đi có trên mười bảy người mà về nhà nó tài nào mà thăng thiên độn g thổ trốn được ôi tức chết đi mà thôi ta sắm ngồi ngon cho người đi câu thật là tiếc biết bao nhiêu hiệp liệt mà bị bắt thì t h a y đ ổ i được nổi tiếng nghĩ đến chừng nào ruột tầm đòi đoạn đây nói qua khi nàng đặt nguyệt ánh đến thăm hoàng ngọc ẩn r u i nhầm khi b ệ n h của chàng trở động làm cho chàng đau đớn phát nóng lạnh phải nằm mê đặng nguyệt ánh vào giường thấy hoàng ngọc ẩn nằm thiêm thiếp thì cảm động không cùng đặng nguyệt ánh nhìn chàng một hồi bèn đi ra ngoài ngồi nói chuyện với nàng bạch tuyết hai nàng ngồi nói chuyện lấy làm thích nhau lắm được nửa giờ sau nàng đ ặ n g nguyệt ánh nói với nàng bạch tuyết rằng tôi được tin anh hai trọng b ệ n h lo sợ vô ngần giờ này tôi mà đến nhà anh hai nằm mê không nói được lời gì là lấy làm buồn lắm thôi để tôi đi về nhà của người cô của tôi cho người hay rằng đêm nay tôi ở bên này đến sáng đặng thay phim với chị mà giữ bệnh cho anh hai ấy mới t o i lòng tôi nàng bạch tuyết nghe nói cả mừng và nói dạ được chị ở với tôi suốt đêm nay thì có chia là vui hơn nữa chị có lòng tưởng đến anh hai vì ân của ảnh ngày trước tưởng ra ít ai được vậy chị có đi về thì xin trở lại cho sớm kẻ tôi trong đời đỗ hiếu liêm ở tại nhà quan g lớn chánh s ợ mật thám ngồi nói chuyện được nửa giờ bỗng có thằng bọ đến mời chàng ra nói riêng rằng trời ơi khổ lắm thầy à sao mà khổ vậy bọ dạ thưa tôi đến nhà hiệp liệt một lần nữa bỗng gặp cô tư ánh đi trở lại nhà nó làm chi nữa không biết cô tư vô được chừng mười phút đồng hồ thì có thầy đội tài đi với mười mấy người lính đến nhà chia phân sáu bảy người ở ngoài đường còn bao nhiêu đi vô nhà c ủ a hiệp liệt tôi sợ e cô tư bị bắt trong nhà c ủ a hiệp liệt thì nàng có tội đồng lõi với hiệp liệt đó đỗ hiếu liêm nghe thằng bọ nói thì thất sắc giậm cẳng than rằng bậy cha chả là bậy nàng đi đâu mà sanh ra việc nguy khốn như v ậ y trời ơi nàng bị bắt thô i thời còn chi nghĩ ra căm hận không cùng ôi mà đáng số nàng đã đến thăm một lần ra về còn trở lại làm gì độ h i u liềm giận nàng đ ặ t nguyệt ánh nhưng giận chẳng quá sự thương nên một chập sau chàng nói lại nữa nếu nàng bị bắt thôi còn chi là danh giá của nàng ta thương nàng hay tin như v ậ y không đ ể đem sự giận để cho nàng vô tội mà bị án quan ôi mà còn biết làm sao đi cứu nàng cho được đây khổ này rối tơ còn dễ phăng đầu gỡ mối rối trí này suy tính quá ra điên ta mà đi cứu nàng thì sao cho khỏi ta đây cũng có tội mà phải làm sao đỗ hiếu l i ề m suy nghĩ một hồi đoạn đi vào nói với quan chánh sở bậc thám rằng bẩm ông từ khi thầy đội tài được lệnh ra đi bắt hiệp liệt tôi ngồi đây không an chút nào và lại q uất ức trong lòng nói sao cho xiết xin ông suy xét lại coi công lao của tôi đi võ thám n g à y không nghỉ đêm không nằm mới tìm được nhà c ủ a hiệp liệt bây giờ thầy đội ra đi với mấy người lính hiệp liệt không đề phòng Ác sao cũng bị bắt dễ như không g i ả lại nó đã bị một viên đạn súng lục liên của ông hôm nọ rất nặng sức đ a u chạy trốn cho khỏi thầy đội tài đến bắt nó có khác nào ngư ông bắt cá lờ đờ trong n ô m công không nhọc mà được tiếng i a n g lừng nghĩ ra tức cho tôi biết mấy tôi xin ông cho phép tôi đi giúp sức thầy đội ấy mới t o i lòng tôi h o à n g chánh sợ m ặ t thám cười và nói rằng tôi cũng biết vậy nếu hiệp liệt bị bắt đêm nay thì là nhờ thầy dài công lắm thế mà thầy chớ tưởng hiệp liệt vì chồng b ệ n h mà dễ bắt đâu đỗ hiếu liêm nói nếu như ông tưởng không dễ gì để bắt nó vậy nếu có tôi phụ lực với thầy đội cũng chẳng phải là vô ích h o à n g chánh sở mật thám nói không không phải thầy phải ở đây với tôi ví dụ thầy đội ta hãy có bắt được nó tiền thưởng sẽ chia làm hai thầy một phần còn một p h â n p h á t cho thầy đội và mấy người liến tôi nhít điện không để thầy đi thầy đừng xin ti chi nữa đỗ h u y liêm nghe quan g chánh sở mật thám nói thì châu mày thở than trong bụng rằng ôi thôi rồi biết làm sao đi cứu nàng đ ặ g nguyệt ánh ta phải làm thế nào chứ ngồi yên s a u đặng đỗ h u y liêm suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy ngó chăm bẩm quan g chánh mà nói rằng bẩm ông ông không cho tôi đi thiệt sao quan g chánh sở mật thám đáp tôi đã nói chát một lời không hề thay đổi đỗ hiếu liêm nói như thế tôi xin đi về nhà và h ã y từ đêm nay về sau tôi không làm nghề trinh thám nữa tôi đây tự do tôi có tội tình gì mà phải bị ông cầm lại tại đây nói dứt lời đỗ hiếu liêm cúi đầu chào quan chánh sở mặt thám đoạn xây lưng ra đi ông chánh kêu chàng mà chàng giả điếc đi thẳng ra đường t h o á t lên xe kéo hối sa phu chạy riết đến nhà của hoàng ngọc ẩn n h ấ t lại khi nàng đ ặ t nguyệt ánh trở về nhà của người cô của nàng mà cho hay rằng đêm đó nàng không ở nhà rồi nàng trở qua nhà của hoàng ngọc ẩn đến nơi nàng bạch tuyết chạy ra tiếp trước một cách vui vẻ và nói rằng thưa chị anh hai của tôi nhờ quan thầy thuốc đến chích một mũi thuốc và không bao lâu khỏe mạnh như t h ư ờ n g ảnh có hỏi chị có đến chăng bây giờ ảnh còn thức xin chị hãy vào thăm kẻo trễ nàng đ ặ t nguyệt ánh tỏ ý vui mừng lật đật đi theo nàng bạch tuyết mà đi vào phòng hoàng ngọc ẩn vừa thấy mặt thì lộ vẻ tươi cười nói rằng chào cô tư mạnh giỏi cô hay tin tôi b ệ n h đến thăm hay là có việc gì q u a n khúc thật mà đến nàng đặc quyệt ánh nói dạ thưa em đến thăm c h ứ chẳng có việc gì chủ ý đến cậy anh giúp cả em coi nhược trình hay rằng anh bị bắn mà không biết nặng nhẹ thế nào nên em thao thức trong lòng lật l ậ t lên sài gòn đặng thăm cho rõ nay anh khá lại chưa em có lòng lo sợ quá hoàng ngọc ẩn lắc đầu và nói r ủ i lắm nên tôi phải nằm nửa sống nửa chết như v ậ y thế mà không sao tôi còn sống đây là nhờ ơn trên phồ hộ lắm viên đạn trúng sau lưng làm cho gãy hết một cái xương sườn động đến phổi nếu xương không gãy cản sức đau thì phổi phải bị viên đạn xuyên qua ắt là chết rồi hoàng ngọc ẩn nói vừa dứt lời bỗng có lục tặc chạy vào nói với chàng rằng thưa thầy nhà mình bị dây tứ phía và thầy đỗ tài đi với bảy tám người lính t a i có cầm súng đi vào khỏi cửa ngõ rồi tôi thấy vậy đi vòng cửa cái chạy vào đây hoàng ngọc ẩn nghe nói thì tỉnh táo như thường nói rằng ôi đêm khuya khách đến làm rộn em biểu anh năm mạnh hai danh và chị năm vào đây cho anh dạy việc lục tặc vừa xây lưng trở gót bỗng có đủ mặt vợ chồng năm mạnh và hai danh đi vào sắc mặt mọi người đều có vẻ lo lắng hoàng ngọc ẩn nói rằng anh năm chị năm và hai danh còn nhớ những lời tôi sắp đặt trước phòng khi sẽ biến việc quốc c h ắ c chăng cả thảy đều nói dạ thưa nhớ hoàng ngọc ẩn cười và nói vậy thì được lắm mấy người hãy lui chân phần việc ai nấy giữ cho vẹn v ẻ khi cả ba ra khỏi phòng nàng đặt nguyệt ánh nói với hoàng ngọc ẩn rằng thưa anh hai em sợ quá làm sao anh ra khỏi nhà này k é o để bị bắt thì còn chi hoàng ngọc ẩn cười và nói rằng x i n c ô chớ sợ nằm ngủ cũng không hại gì cô có sợ liên lụy đến phận cô thì cô ba đưa cô về cũng được nàng đặc nguyệt ánh suy nghĩ một hồi rồi nói rằng dạ thưa em xin ở lại dầu mà em có chết trước mặt anh em cũng vui lòng em tuy là phận mỏng mảnh cánh c h u ồ n g ruột gan không có nhưng mà em mang ơn anh quá nặng cơ hội nguy biến này em đâu nỡ rời anh lo cho an phận mà để anh làm hại một mình hoàng ngọc ẩn cười và nói quý hoa thai cô có lòng như vậy tôi cũng khen đa hoàng ngọc ẩn bèn ó i với nàng bạch tuyết rằng này em ba em hãy lấy một cái mặt nạ mà mang cho cô tư và em cũng phải mang một cái rồi vào ở tại phòng này kế đó hoàng ngọc ẩn v â y lại nói với thằng lục tặc sao mày còn đứng đó mặt nạ của mày đâu mà chưa lấy mang đi cho rồi lục tặc g i ự t mình nói rằng ủa tôi quên chứ thiệt tôi lôi thôi quá chừng chừng nàng đặng nguyệt ánh nói thưa anh hai em mang mặt nạ làm chi ậy em cứ việc mang đặng ở trong phòng này coi anh tiếp trước mấy người lính mật thám thầy đội tài vừa vô khỏi cửa ngõ bỗng thấy cửa nẻo trong nhà đều đóng lại thì giật mình nói rằng q uy hiệp liệt hay mình đến nên đóng cửa lại hết ôi mà khéo lo thì thôi hiệp liệt yếu thế ta há sợ nói dứt lời thầy đội tài đi ngay lên thềm nhà coi lại cửa bằng sắt không phương thế nào phá vô đ ằ n g thầy đội bèn gõ cửa xong không thấy ai ra mở thì trở ra đi vòng chung quanh nhà đi gần giáp một vòng thầy đội gặp được một cái cửa kính nhỏ vuông vứt chừng năm tấc bèn để hai tay xô thử thì thấy cửa ấy rung rinh dường như không chắc thầy đội chuyển sức lực xô vô phút chốc cửa ấy mở bét ra dòm vô thấy tối đen như mực thầy đội có ý mừng thầm lấy đèn điện rọi vào thì thấy một cái phòng không thầy vai lại nói với mấy người lính đi theo rằng mấy người đợi tôi chung vô trước chừng một phút và kế đó chung vô sau từng người cách nhau chừng một phút mấy người lính được lịnh dạ dạ vâng lời thầy đội liền lấy súng lục liên cầm sẵn bên tay trái cầm đèn thung mình mà chung vào thầy đội tài vừa chung qua cửa được nửa thân mình bỗng bị hai danh liệng dây trồng vào cổ và năm mạnh nhảy lại đạp chận cánh tay mặt đau quá phải buông cây súng lục liên ra hai danh kéo lôi thầy đội vào phòng năm mạnh thâu xuống đoạn trối quách thầy đội và cột miệng lại hết la vừa xong kế có một người lính cũng chung vào mà bị bắt một cách như thầy đội lần lần mấy người lính mật thám đi theo thầy đội đều bị bắt ráo năm mạnh thấy chẳng còn ai chung vào nữa liền đóng cửa lại chắc chắn đoạn cùng hai danh cột mấy người lính như một sâu chuỗi mà dắt đi đến phòng của hoàng ngọc ẩn lục tặc thấy năm mạnh và hai danh dẫn thầy đội và mấy người lính mật thám vào phòng thì cười ngất và nói cha cha được tám anh đự mà một anh đự có râu ngạnh trê c h ứ ai nấy nghe lục tặc nói đều cười xòa hoàng ngọc ẩn thấy vậy trợn mắt nói với lục tặc rằng mày nín không thôi thì chết bây giờ mày chớ nên vô lễ mày không biết thầy đội tài hay sao nói dứt lời hoàng ngọc ẩn v à i lại nói với thầy đội tài rằng chào thầy đội thầy đến thăm tôi hay là có việc chi xin nói cho biết như đi thăm thì tôi dạy người mở trói nhấc ghế mời ngồi và đem trà giải khác thầy đội nghe hỏi thẹn thầm và tức giận nên đáp lại rằng hiệp liệt mi hỏi thằng chi m ắ c mỏ lắm vậy ta đi bắt mi c h ứ ân nghĩa gì mà đi thăm lục tặc nghe thầy đội nói dứt thì tiếp nói rằng n h ẹ nhẹ vậy bác bác dám kêu chủ tôi bằng mi này mi nọ bộ bác muốn bị đảo ba t hả thầy đội nghe lục tặc nói thì trợn mắt nói rằng con chó con tao vặn h ổ n g mày bây giờ lục tặc cười và nói hứ bác nói sao con người ta tưởng là con cúp bế h i ề sao mà dám nói chơi nghe dễ quá hoàng ngọc ẩn thấy hai người nói gian ca bèn ó i với lục tặc rằng tao biểu mày nín hả tao mệt lắm để cho tao nói ít lời với thầy đội lục tặc nói dạ thưa thầy bác đội không biết giữ phép bác d ộ i quên câu nhập gian tùy khúc nhập gia tùy tục thầy nói nhỏ nhẹ tử tế quá mà bác nói không kiên gì nên tôi phát g i ó hoàng ngọc ẩn nói với thầy đội tài rằng thầy có nghe nó nói không tôi biết thầy vốn chẳng quán thù gì với tôi nhưng vì nghĩa vụ của thầy nên tôi kính thầy bởi vì ít nữa thầy thấy tôi dùng cam n g ô mỹ t ự mà hầu chuyện với thầy thì thầy phải nói năng sao cho nghe dịu ngọt tôi nói thật thầy vào đây như cá kia nằm trên thớt tôi muốn s ẻ dày cắt mỏng tự lòng có khôn thì sống còn nóng thì chết mà có ra gì ở đâu thầy đội tài nói ôi mi chớ có nhiều lời ta đây là trâu già chẳng nể i a o phai mi làm chi thì làm thử coi hoàng ngọc ẩn cười và nói xin thầy chế thách đố đây thầy hờ mở đôi mắt cho lớn mà coi hoàng ngọc ẩn nói với lục tặc rằng thằng hai mày đi lấy cái hộp thuốc chích của tao chế sẵn đem ra đây lục tặc nghe nói mừng thầm lăn săn chạy đi lấy đem ra để trên bàn hoàng ngọc ẩn nói với thầy đội rằng ấy là tại thầy biểu tôi đó nha thầy phải biết hiệp liệt chẳng hề làm đổ máu ai trong khi chẳng nguy cấp đây tôi chích cho thầy một mũi thuốc độc trong ba ngày thầy phát tánh cuồng tâm trở nên độc ác giết vợ giết con chừng đó chắc là thầy bị gỡ lên nhà thương điên trên biên hòa ở trong c h ù a n h ư loại khỉ tôi để cho thầy tỉnh trí trong ba ngày đầu là có lòng n h â n để cho thầy lo sắp đặt việc nhà hoặc có lời gì trối phú với vợ con nói dứt lời hoàng ngọc ẩn bèn nói với lục tặc dạy cậu lấy ống chích rút một ống thuốc mà chích cho thầy đội thầy đội nghe nói giật mình m ặ t xanh nhuộm như chàm tay chân run g l ẫ y lập c ặ p thầy đội gắn gượng rơi lụy mà nói lời đau thương rằng hiệp l ê g ô i tôi xin lỗi thầy về sự vô lễ phách lối của tôi bây giờ tôi kịp nghĩ lại rồi kìa một bè vợ yếu con thơ nếu tôi bị thầy hành phạt t h ế này thì khổ cho vợ con tôi biết là ngằng nào tôi xin thề từ này về sau tôi kính phục thầy luôn luôn thà là bị mất chức chứ không dám toan đi bắt thầy nữa lục tặc nghe nói thì cười ngất và nói sao bác không nói phách nữa đặng cho tôi chích d ù m cho một mũi t h u ố c bổ hoàng ngọc ẩn nói với thầy đội rằng nếu thầy biết sợ tôi đâu đem lòng độc ác h ạ i thầy thế mà tôi xem tướng mạo của thầy dối trá quỷ quyệt vậy tôi chẳng nên tha thứ một cách t h ô n g thả lắm thôi để tôi biểu thằng em nó chích cho thầy và mấy người lính đây mỗi người một ống thuốc ít độc hơn nghĩa là sau một năm mới sanh b ệ n h điên và hứa rằng nếu trong mười một tháng về sau đây nếu thầy và người lính biết sợ và nghe theo lời tôi thì tôi sẽ chích một mũi khác tẩy độc m t cứu giùm thầy đ ổ i tài nói dạ thầy muốn dạy tôi điều chi hoàng ngọc ẩn đáp kể từ đêm nay khi thầy và mấy người lính bị chích một mũi thuốc thì phải biết lo sợ giữ mình chẳng nên nói lại với quan chánh s ợ mật thám đây là nhà của tôi và lại từ đây về sau đừng có toan bắt tôi nữa hoàng ngọc ẩn bèn biểu lục tặc đem thuốc lại chích vào bàn tọa của mỗi người một ống xong rồi hoàng ngọc ẩn nói với thầy đội rằng tôi nghe nói ngoài đường còn tám chín người lính nữa vậy thì đi mời các người vào cho yên việc thầy đội tài riêu ríu d â n lời đi theo năm mạnh đi ra đường thầy đội gạt mấy người đều bị chích thuốc ráo cũng đang lúc này đỗ hiếu liêm đi đến nhà hoàng ngọc ẩn chàng đi một vòng nhà và tìm được cái cửa kính thì dùng đồ nghề của chàng đem theo ráng sức cậy trọn nửa giờ mới phá cửa được chàng cẩn thận chung vào nhà và khi nghe có tiếng nói chuyện trong một cái phòng gần đó liền lần mò đi tới đỗ hiếu liêm núp d ò m thấy lục tặc đang chích thuốc cho mấy người lính thì không biết thuốc gì chàng ngó quanh quất một hồi thấy nàng đặc nguyệt ánh mang mặt nạ ngồi gần bên giường của hoàng ngọc ẩn thì ngạc nhiên nói rằng ôi thôi rồi nàng đặc nguyệt ánh theo phe ăn cướp mà ta không biết đó nàng mang mặt nạ nếu ta không nhìn được sắc phục của nàng thì ta không nhận được nàng tưởng có khi nàng có t ì n h gì với hiệp liệt mới đến ở tại nhà này khuya lắc d â y đỗ hiếu liêm nói dứt lời thì lôi đình chi nộ chàng bèn lấy cây súng lục liên nhắm hoàng ngọc ẩn mà bắn hoàng ngọc ẩn đang nằm trên giường không hay biết đỗ hiếu liêm phá cửa vào được tưởng là chàng phải chết về viên đạn ghen tương của đỗ hiếu liêm vì giận quá trí nên tay chân run g rẩy nhắm bắn không thiệt ngay tiếng súng vừa nổ lên thì viên đạn trúng cái gối dựa đầu của hoàng ngọc ẩn làm cho chàng giật mình bỗng nghe súng nổ lên một tiếng nữa thì đèn trong nhà đều tắt ráo trong phòng trở nên tối đen chẳng còn t h ấ y chi cả thế mà đỗ hiếu liêm cũng còn ráng bắn thêm ít phát nữa cũng trong khi ấy năm mạnh và hai danh lòn ra phía sau lưng của đỗ hiếu liêm một người bắt tay một người bắt chân rất chặt đỗ hiếu liêm d ù n g dãy hết sức mà không làm chi được vì hai danh sức mạnh ít ai hơn còn năm mạnh võ nghệ cao cường thế thần khó phá kế đó lục tặc d â n lệnh hoàng ngọc ẩn đem ra một miếng bông gòn có tẩm thuốc mê đặt ngay vào hai lỗ mũi của đỗ hiếu liêm phút chốc chàng mê man g bất tỉnh lục tặc nói với hai danh rằng thầy hai dạy anh chở thầy đỗ hiếu liêm đem về nhà của thầy trong ít giờ thì thầy tỉnh lại như thường hai danh nghe nói liền bồng đỗ hiếu liêm đem ra xe mà chở đi nói tiếp qua thầy đội tài và mấy người lính mật thám nghe hai tiếng súng lục liên đến thì giật mình bỗng thấy đèn điện trong nhà tắt ráo và ba tiếng súng còn nổ liên tiếp một chặp sau đèn trong nhà bực cháy lên coi lại thì thấy cái giường của hoàng ngọc ẩn đã dời x e qua chỗ khác thầy đội lấy làm lạ coi cho kỹ thì thấy dưới chân giường sắt có bốn cái bánh xe giường này có cột một sợi dây sắt chuyền vào một cái máy có ruột gà khi nhận một cái nút trên thanh giường thì cái ruột gà bật lên kéo dời cái giường đi tránh ra chỗ cũ chừng hai thước làm cho hoàng ngọc ẩn tránh khỏi mấy viên đạn sau thầy đội và mấy người lính mục kích được trí xảo của hoàng ngọc ẩn thì lắc đầu và tự nghĩ rằng tịch liệt tài trí như vậy ta chớ toan bắt nó gẫm ra vô ích lắm và lại còn thêm hại hoàng ngọc ẩn nói với nam mạnh rằng anh hãy mở trối cho thầy đội và mấy người lính đặng cho quý vị về nhà vì đêm đã khuya rồi mấy cây súng lục đã thâu thì lấy đạn ra mà trả cho mỗi người thầy đội tài đi ra ngoài đường nói với mấy người lính sở mật thám rằng khổ quá anh em mình người người đều bị chích thuốc nếu mình cả gan cãi lời của hiệp liệt thì ngày sau phát điên ai cứu mình được anh em phải tính làm sao nếu trở về nói dối với quan chánh sở mật thám thì không dễ gì mà nói một người lính nói rằng dạ thưa thầy mình về nói rằng nhà của đỗ hiếu liêm rõ ra đây chẳng phải là nhà của hiệp liệt vì mình có vô đào s ó t và nhận quyết là nhà có một tay hào hộ thầy đội nói vậy thì cũng được nhưng tôi nghi người n ứ t bắn hiệp liệt là thầy đỗ hiếu liêm nếu quả là thảy thì không thể nào dám nói dối với quan chánh sở mật thám ủa không biết người bắn hiệp liệt mạng phần của nó ra thế nào chắc là nó bị mấy đứa bộ hạ hiệp liệt giết chết rồi chứ không thể sống đâu một người lính khác nói muốn rõ chắc cứ xin thầy đi đến nhà của thầy đỗ hiếu liêm thăm người rồi sẽ trở qua nhà quan chánh sở mật thám thầy đội tài gật đầu khen phải khi thầy đội tài và mấy người lính đi rồi nàng đ ặ t nguyệt ánh hỏi năm mạnh rằng thưa anh không biết ai bắn thầy hai vậy năm mạnh đáp dạ thưa thầy đỗ hiếu liêm nàng đặng nguyệt ánh biến sắc thở dài một cái đoạn đi ngay lại giường sưng sưng giọt lệ ngó hoàng ngọc ẩn và nói rằng thưa anh hai anh cho phép em xin tội d i ù m đỗ hiếu liêm vì chàng không biết anh mới toan giết chết như v ậ y hoàng ngọc ẩn cười và nói xin cô an lòng dầu mà tôi có bị đỗ hiếu liêm g i ế t thác tôi cũng chẳng chút chi hờn dân năm mạnh bèn thuật lại cho đàng đặng nguyệt ánh nghe từ khi đỗ hiếu liêm bị bắt cho đến khi đưa về nhà hoàng ngọc c ẩn suy nghĩ một hồi rồi nói đỗ hiếu liêm bắn tôi đây gẫm ra chắc có sự gì làm cho chàng bất bình lắm tôi vẫn biết chàng anh hùng hạ tất đem thói khiếp nhược núp bóng giết người như đứa tiểu nhân kia hoàng ngọc ẩn suy nghĩ một chập đoạn nói tiếp rằng thôi tôi hiểu rồi đây là chàng nhận được cô tư ở trong phòng này vì chàng biết sắc phục của cô đó nàng đặt nguyệt cánh ngó lại mình thì nói rằng dạ thưa phải cái áo cẩm nhung màu vàng sậm này là cái áo em mặc khi lên sài gòn và đến nhà của chàng mà thăm hôm nọ hoàng ngọc ẩn nói đỗ hiếu liêm vì ghen lầm Ác cô có tình riêng với tôi mới đến ở đêm nay nên mới lôi định chi nộ nên chi khiến cho tôi đặng hạnh phúc vì đỗ hiếu liêm giận quá hai tay run rẩy bắn chẳng đúng hai viên đạn chúng nhầm gói dựa tôi được toàn tánh mạng nàng đặng nguyệt c ánh nói khổ cho duyên phần tôi biết bao nhiêu thôi từ đây về sau tôi còn mặt mũi nào tôi dám ngó đến đỗ hiếu liêm nữa nói dứt lời nàng đặng nguyệt ánh khóc q u a hoàng ngọc ẩn thấy vậy cảm động nói rằng cô hãy yểm lụy để tôi biểu năm mạnh đánh máy một cái thơ cho cô cầm tay đ ặ n g sáng mai cô đi đến nhà của đỗ hiếu liêm mà đưa cho chàng coi có lẽ chàng tỉnh ngộ chẳng còn nghi ngờ nữa đặng hoàng ngọc ẩn nói với năm mạnh rằng anh đem cái máy đánh chữ vào đây tôi đọc cho anh đánh một cái thơ năm mạnh d â n g lời lấy máy đem vào phòng hoàng ngọc ẩn nói cho năm mạnh đánh cái thơ như vậy ít lời cho đỗ hiếu liêm rõ thầy toan giết tôi vì sự ghen lầm xin thầy chớ nghi chả rất q u a n cho cô tư ánh lắm nàng đối với tôi là một người chẳng quên ơn tôi đối với nàng là ân nhân đâu phải phường ngọn liễu chờ trăng đem thói trăng hoa đêm vắng hiệp liệt khi năm mạnh đánh rồi cái thơ đem lại đưa cho nàng đặc nguyệt ánh nàng có ý mừng thầm tiếp lấy xếp làm tư bỏ vào túi áo một chập sau hoàng ngọc ẩn vì thương tích nên nằm nhắm mắt lại mà n g h ỉ đêm đó nàng ở lại c h u y ệ n vãn với nàng bạch tuyết đặng phụng sự hoàng ngọc ẩn chỉ cho uống nước lúc uống thuốc khi chàng thức giấc thầy đội tài và mấy người lính mật thám đến nhà của đỗ hiếu liêm thì hay tin rằng chàng đi qua nhà hoàng ngọc ẩn nhưng không biết vì sao chàng mê man bất tỉnh và có người trở về thầy đội tài buồn trí nói với mấy người lính mật thám rằng mấy anh em tính phải nói dối quan chánh mật thám thế nào bây giờ trở qua nhà ông thì làm sao ông cũng hỏi mình nói dối thì mai đây đỗ hiếu liêm thuật lại hết sự tình thì khổ lắm một người lính nói dạ thưa thầy chớ sợ thầy cứ nói dối đi anh em chúng tôi thảy đều chứng chắc lời thầy thành thật và mai đây tôi sẽ đi qua nhà đỗ hiếu liêm xin thầy đem dấu nhẹm việc này như thầy không nghe lời thì mình toan trước khác thầy đội và mấy người lính đều gật đầu khen phải rồi đó đồng kéo nhau đi đến nhà quan chánh sở mật thám nói hòa đ ổ hiếu liêm đê mê một giấc đến khi d ừ n g kim ô tách khỏi chân trời mới tỉnh giấc chàng lật đật ngồi dậy ngó giáo giác thấy mình ở tại nhà sực nhớ đến chuyện đêm hôm thì dường như ngộ giấc c h i m bao chàng ngồi nghĩ ngợi một hồi liền kêu thằng bọ lên hỏi rằng này bọ tao ngủ tại nhà này hồi nào mà tao không biết thằng bọ đáp dạ thưa vào khoảng mười hai giờ khuya đang khi tôi ngồi trong đèn đợi bỗng thấy một người hình thù d ạ m dở lạ thường vào nhà bồng thầy trên tay và nói với tôi rằng p h ò n g ngủ có thầy đâu em chỉ giùm cho qua bồng luôn thầy đem vào để thầy an nghỉ vì thầy đi dự tiệc quá chén mới say mèm như vậy tôi nghe người ấy thì lật đật dẫn đường và vào vũ mùng cho người để thầy nằm xuống kế đó người ấy trở ra mà đi về đỗ hiếu liêm nghe thằng bọ thuật lại dứt lời thì nghiến răng chắc lưỡi rồi chuyển gân cốt lấy sức mạnh lại đoạn nhảy xuống giường đi rửa mặt đặng vào phòng ăn uống cà phê bánh mì điểm tâm ăn uống vừa rồi bỗng có thằng bọ đi vào nói với chàng rằng thưa thầy có cô tư đến đỗ hiếu liêm nghe nói có nàng đặc nguyệt ánh đến nhà thì đứng dậy tức tốc xô ghế ngã lăn xuống gạch nghe một cái rầm chàng xây lưng đi ra phòng khách ngó nàng lườm lườm và nói nàng đến đây làm gì ôi thôi thôi đàn bà n h ứ t dạ sanh bá kế thấy nàng tôi bắt xúc tâm nàng đặc nguyệt ánh thấy đỗ hiếu liêm mặt đỏ phừng phừng lại thêm nói gắt gao thì đau lòng s ó t dạ không cùng nàng run rẩy lập c ặ p nói rằng thưa thầy hai xin thầy bớt nóng để cho em cạn giải một đôi lời đỗ h i ê u liêm trợn mắt vỗ bàn và nói ôi thôi muốn nói chi vô ích tôi đây chẳng phải như đứa bé thơ kia cứ để đàn bà gạt mãi nói ra l u ố n những đau lòng cái thứ làm t u ồ n trên bọc trong dâu như nàng tôi đã chán phèo nàng ấy đi ra khỏi nhà này lập tức và tự hậu đừng có bước chân đến nữa nàng đặt nguyệt cánh nghe đỗ hiếu liêm nói mấy lời chẳng khác bắn tên vào tim của nàng đau đớn lòng nói sao cho xiết nàng châu mày ủa mặt hai h ằ n g lệ tuôn dầm bèn lấy trong cái thơ của hoàng ngọc ẩn mà trao cho đỗ hiếu liêm và nói thầy hai ôi xin thầy coi lấy cái thơ này của hiệp liệt g ử i thì mới tường trong đục đỗ hiếu liêm tiếp lấy cái thơ chẳng d ở ra xem mà lại xé nát liệm vào vỏ rác rồi dây lại nói rằng xem mà làm chi tôi đây c h ố n biết hiệp liệt là một đứa gian trá xảo quyệt dễ gì mà tôi làm mưu nó nữa tôi xin hỏi nàng một lời nàng hãy nói ngay thì đủ nàng đ ặ t nguyệt c ánh nói rằng thầy muốn hỏi chi lâm cảnh ngộ này tôi còn giấu g i ế m chi nữa đỗ h i ế u liêm có ý mừng nói rằng nàng giao thiệp với hiệp liệt nhiều lần nàng có ở lại nhà nó dưỡng b ệ n h khi xưa trót tháng có lẽ nàng biết nhiều lắm nó là ai tôi đây cũng c h ó n biết rồi nhưng mà nàng còn biết nhiều hơn tôi nữa chứ nàng đ ặ t nguyệt c ánh nói dạ thưa tôi chịu rằng tôi biết hiệp liệt nhiều lắm x o n g tôi xin một điều là thầy chớ toan hại người e phải sanh r a sự oán thù thì tánh mạng của thầy như đèn treo ngoài gió đỗ hiếu liêm trợn mắt nói rằng hay cho nàng đáng khen cho nàng biết binh vực hiệp liệt nàng phải nói cho tôi rõ hiệp liệt là ai tên thiệt là chi như bằng nàng giấu tôi thì nàng chớ nói sao tôi vô tình mà còn quá ác nàng đ ặ t nguyệt ánh nghe hỏi đến tên thiệt của hiệp liệt thì mặt biến sắc tự nghĩ rằng hiếu liêm đối với ta là người ân ngọc ẩn đối với ta cũng là người ân ta đâu vì tình luyến ái mà trở lòng hại hoà ngọc ẩn sao như thế thì lương tâm ta đâu ôi dẫu cho ta phải chịu trăm bề khổ tâm ta cũng chẳng nên nói ra cho đỗ hiếu liêm biết nghĩ như vậy nàng đ ặ n q u y ệ t ảnh nói rằng tôi không thế nói đ ằ n g đỗ hiếu liêm vỗ bàn và nói hay cho nàng cha t r ả bấy lâu tôi làm lạc cái sắc diện của nàng cha t r ả tệ cho tôi ôm ấp khối tình trong ngài tơ hồng x é buộc đỗ h i ê u liêm đấm ngực rồi hỏi nàng đặc nguyệt ánh nữa rằng sao nàng n à n g n à n g quyết một không nói hả nàng đặc nguyệt ánh khóc r ồ n g và nói dạ thưa dầu mà em có chết vì tấm già trung thành em cũng vui nơi chín h suối đỗ h i ê u liêm nghe nói cũng tức giận không cùng bèn đi lại máy điện thoại xin quan chánh sở mật thám cho một người lính mật thám qua nhà bắt nàng đặc nguyệt ánh đem về giam vì nhận nàng là đồng l õ i với hiệp liệt nguyên nàng đặng nguyệt ánh có học chữ pháp tài học gần thi ra lãnh bằng cấp trung học nên nghe đỗ hiếu liêm dùng máy điện thoại xin quan chánh sở mật thám cho một người lính q u a bắt nàng đem về giam tại bót mở đàn tra vấn thì nàng thất sắc kinh tâm nàng nhảy lại quỳ dưới chân đỗ hiếu liêm khóc than mà rằng thầy ơi xin thầy thương đến chút phận hồng nhan vô doan khác nào q u a trôi bèo vạt em vì tấm dạ trung thành đối với người thi ân mới ép lòng thủ khẩu như bình thầy cũng biết em đây vốn dòng thế phiệt con quan danh tiếng trăm anh em mà bị bắt giam ngục thất quan chịu tiếng đồng lõa cùng hiệp liệt thì ôi thôi danh n h ờ bay khắp lục châu thế thì còn chia cái thinh danh của cha mẹ em là đặng nghiêm huấn thầy ơi xin thầy xét lại cho em nhờ làm sao tha thứ cho em toàn danh dự của cha em ngày trước ôi quan này tức chết đi mà thôi nàng đặng nguyệt á n h nói đến đây tấm tức trong lòng chẳng còn nói lời chi đặng nàng chẳng biết làm sao cho động lòng đ ổ hiếu liềm nên lết tới nắm tay đỗ hiếu liêm m ặ t khóc ngất một người tuyệt sắc giường này luyện ngọc chứa trang tưởng cho s ắ c đá trong vào cũng phải dịu mềm thế mà chẳng biết sao đỗ hiếu liêm chẳng chút lòng nào chuyển động tình lại còn hất tay làm cho nàng ngã lăn bất tỉnh một chập nàng tỉnh lại gượng sửa áo đứng dậy ngó đỗ hiếu liêm một cách giận dữ m ặ t c ả n thầy hai tôi tưởng thầy là một người xứng đáng hay đâu thầy là một người bất thông thời vụ tôi tuy là phận xoa xuyến trăm dắt lượt cài mỏng manh bồ liễu chứ chẳng có tánh khiếp nhược chẳng hề phụ ơn ai dẫu mà tôi phải bị xương tan thịt nát danh thả dòng sông cũng đánh liều cái thân bạc mạng quỷ cái kiếp phù s a n ấy mới phải cho tôi nói thật hiệp liệt tuy là một người dụng quyền biến làm nghề ăn cướp nhưng mà có chí khí trượng phu chẳng thù vơ không quán chạ coi sự chết như giấc ngủ cầm công danh phú quế như cái bóng chạy theo người chẳng ra chi ăn cướp như người mà biết trọng nghĩa nếu người chẳng giữ d ạ n g tánh kiên nhẫn thì tánh mạng của thầy chết về tay người biết là mấy lần rồi đỗ hiếu liêm vỗ bàn và nói nín đi nàng chớ nói thêm cho mệt nàng đặt nguyệt á n h gạt lệ và nói tôi không nín còn giây phút nào tôi còn ở trong nhà này mà chờ người dẫn vào gục thất thì tôi nói sao cho đến khao vọng cho cạn lời vàng thầy đỗ hiếu liêm ôi thầy hãy nghe thầy hãy mở lỗ tai cho rộng đoanh t r ồ n g mắt t h i ê n liêng cho to mới hiểu cái tệ cái bậy cái c h ả cái trái tim đen đ u ố i như than của thầy ai mà giúp thầy trả thù cho cha mẹ ai mà cứu thầy trả thù cho cha mẹ ai mà lấy phấn vẽ mày lấy hương mà xông cho cái tên tuổi của thầy d ẫ n d ơ theo gió bay tràn khắp lục châu đó có phải là hiệp liệt không thầy có nghe kịp không thầy có hiểu chưa hiệp liệt ở với thầy như vậy mà thầy đối với người thể nào nghĩ ra thầy có khác nào con ông kia người nuôi trong tay lo cho nó bảo bọc cho nó trở lòng dùng kim độc mà chích người thầy có nghe không thầy có thẹn không đậu h i u l i ề m nghe mấy lời của nàng đ ặ n g nguyệt ánh dường như kim chăm dạ tợ m u i sát lòng thế mà chàng chỉ giữ nét mặt tươi tỉnh như thường đợi nàng nói dứt lời thì cười và hỏi rằng nàng còn nói gì nữa chăng nàng đ ặ n g nguyệt ánh nghe nói đỏ mặt tía tai đáp rằng tưởng thầy hỏi chi c h ứ hỏi như v ậ y khá khen thầy là một người mắc đuôi tai điếc rồi đó nàng đ ặ n g nguyệt ánh nói đến đây bỗng có một người lính mật thám bước vào nhà hỏi đỗ hiếu liêm rằng thưa thầy quan chánh dạy tôi qua đây bắt ai xin thầy chỉ d ù m đỗ hiếu liêm chay lại hỏi nàng đặc nguyệt ánh rằng nàng có chịu nói rằng hiệp liệt là ai không nàng đặc nguyệt ánh tuy run sợ nhưng gắng gượng đáp rằng không tôi chẳng chịu nói đâu đỗ hiếu liêm nói với người lính mật thám rằng anh hãy còng và dẫn nàng này và trong nửa giờ sẽ có tôi đến bót mà nói chuyện với ông chánh nàng đặc nguyệt ánh nghe đỗ hiếu liêm nói thì biết việc đã cùng bèn đi lại đưa hai tay chịu còng rồi vai lại nói với đỗ hiếu liêm rằng đến nước này hiệp liệt mới biết tấm lòng nguyệt ánh cũng đến hồi này nguyệt ánh mới biết bụng t h a y nói dứt lời nàng đặt nguyệt ánh dùng cánh tay gạt lệ một lần sau hết cho khô ráo rồi thẳng bước đi theo người lính mà đi ra khỏi cửa l ụ c tắc à l ụ c tắc dạ chị kêu tôi hả chị năm ừ xuống chị mượn này em lục t ạ c buông cây chổi lông gà đang cầm trên tay đặng phủi bụi trên bàn và ghế rồi nói một mình rằng chị năm này rộn ràng quá à, bộ khi muốn sai lục t ạ c đi đâu đây mà nói dứt lời lục t ạ c chạy xuống nhà dưới hỏi rằng chị mượn việc gì ạ chị năm em làm xiên chạy xuống chợ mới mua cho chị năm xu dầu dừa đặng chị bới tóc đi chợ k é o trưa rồi nghe em thiệt chị khéo làm tốt thì thôi chị đi chợ sẵn dịp mua luôn không được sao nói gì cái đó h ô m rầy hết dầu chị quên mua nay thấy đầu cổ c h ô m b ơ m như quả đánh sợ đi đường người ta cười dạ được chị lấy tiền đưa đây em đi d i ù m cho mà chị phải cho luôn tiền xe kéo nữa nghe chị thôi đi em làm x u y ê n tế một nước cũng được mà sướng nữa chị tưởng con người ta là ngựa sao chị nào dám tưởng như vậy giỏi đi d i ù m một chút mà em bỏ nhỏ ra tôi cũng làm phước đi d i ù m chị một khi nữa vợ n ằ m mạnh đi lấy tiền và một cái chai nhỏ đưa cho lục tặc ra đi ra đường lục tặc nghe tiếng s è n s è n bèn chạy đi đến chỗ đánh đồng la bèn thấy có ba thằng chệt vác rương và hai con khỉ bận áo lá và một con chó cò lục tặc hỏi ra biết là hát khỉ bèn đi theo đợi ba thằng chệt lựa chỗ nào vắng biện t a y dừng bước hát kiếm tiền vì muốn coi cho được lục tặc mới kết đoàn với một đủ con nít có trên hai mươi đứa mà đi theo chẳng bao lâu qua khỏi nhà thờ sài gòn lần theo con đường bolivar norodom đến gần nhà của đỗ hiếu liêm bọn chệch mới để cái rương xuống đất một thằng chệch tay dắt con khỉ tay cầm đồng la hát xí xô xí xào rồi gõ một cái bon và giật dây cho con khỉ nhào trái một cái lục tặc đứng coi thấy con khỉ nhào lộn rất giỏi còn thằng chệch sơn đông hát giọng kéo cưa thì lấy làm thích lắm con khỉ nhào vài vòng kế sách vỏ đi xin tiền lục tặc vỗ đầu con khỉ một cái rồi lấy một đồng xu tiền mua dầu dừa mà bỏ vào vỏ con khỉ đi xin tiền giáp d ò n g rồi thì làm g i a i tuồng hát bộ trước hết nó đi lại r ư ờ n g giở nấp lên lấy một cái mặt nạ mang vào lục tặc coi lấy làm thích lắm cho nên mỗi g i a i tuồng của hai con khỉ và con chó thì cậu đều có cho tiền và vỗ tay nghe bóp bóp chẳng bao lâu năm xu của vợ năm mạnh g ử i mua dầu đều vào túi thằng chà sơn đông cả thình l i n h có một người biện tây đi với một người lính n an nam đến thấy việc t r ộ n rộn đông người xô lấn coi hát khỉ và đồng la đánh s e n s e n nghe inh ỏi thì cầm một con roi gân bò xô người nhảy vô vòng đánh tả đánh hũ làm cho bọn chợ sơn đông quảng kinh đứa khiêng rương đứa chắc khỉ d ắ t chó mà chạy tứ tán lục t ạ c t đứng gần bị đánh trúng một roi đau đ i ế n cậu d o đích mà chạy ra ngoài cằn nhằn mà rằng u sạch người ta hát khỉ tưởng v ậ y giặc hay sao mà đến phá đám lại còn đánh lục t ạ c nữa lục t ạ c sực nhớ lại chuyện đi mua dầu dừa mà tiền hết sạch thì đứng gãi đầu nói một mình rằng m á n mê vui mà cho hết năm xu không nhớ gì chi cả bây giờ còn tiền ở đâu mà mua dầu ờ mình phải đặt chuyện gì về nhà nói láo với chị năm k é o chị c h ử i chết lục tặc nói vừa dứt lời bỗng thấy trong nhà của đỗ hiếu liêm có hai người đi ra cậu coi lại thì thấy nàng đ a n g nguyệt ánh hai tay bị còng đi với một người mặc y phục có vẻ riêng là người lính mật thám lục tặc thấy vậy hoảng hốt l i ệ n cái ve cầm trên tay để mua dầu rồi nhắm đường về nhà của hoàng ngọc ẩn chạy như bay đặng báo tin không lành ấy hoàng ngọc ẩn vừa thức giấc lục t ạ c chạy vào sắc mặt hơ hải nói rằng thưa thầy hải lớn hải lớn tôi đi mua dầu dừa cho chị năm r ồ i gặp cô tư trong nhà thầy đỗ hiếu liêm đi ra với một người lính mật thám mà hai cánh tay của cô tư lại bị còng chắc là thầy đỗ hiếu liêm h ậ n cô tư sau đó mới cho người dẫn đem về bóc mà giam hoàng ngọc ẩn nhướng đôi mày lên tỏ tuồn ngạc nhiên hỏi lục tặc rằng lục tặc mày nói sao vậy có lý nào đỗ hiếu liêm bắt nàng đặt ngôi cánh mà dám như thế thì đỗ hiếu liêm có ra gì đâu ờ hay là người đàn bà nào mà mày thấy thấp thoáng rồi mày nghi bậy vậy chăng lục tặc nói dạ thưa chính là đôi mắt tin đời của lục tặc thấy rõ cô tư và cô tư có ngó lục tặc một cách thảm đạm á thầy A hoàng ngọc ẩn đỏ mặt tía t a i nói lớn rằng thiệt như vậy sao chắc như vậy hả hoàng ngọc ẩn cung tay đánh trên giường một cái rầm và nói lớn lên rằng ủa hay cho đỗ hiếu liêm t ệ cho đỗ hiếu liêm tánh tình của chàng thế nào lòng dạ của chàng ra làm sao mà đành làm chuyện tác tệ thế này nàng bạch tuyết nghe rầy trong phòng của hoàng ngọc ẩn lật đật chạy ra và hỏi mới biết đầu đuôi hoàng ngọc ẩn giận đỗ hiếu liêm quá trí bèn chuyển hết sức người ngồi dậy nàng bạch tuyết q u ả n g hốt chạy lại đỡ hoàng ngọc ẩn nằm xuống và nói anh hai anh muốn chi mà ngồi dậy không nên đâu quan lương y có dạy chẳng cho anh làm gì chuyển động đến vết thương e phải chết ngay anh có lòng giận dữ không nên xin nói cho em biết rồi em đây sẽ cùng anh toan tính lo liệu phương nào mà cứu nàng hoàng ngọc ẩn d ậ m cặn một cái rầm và nói tôi muốn lập tức đến nhà của đỗ hiếu liêm nói cho chàng nghe ít lời cho chàng tỉnh ngộ tôi c h ó n biết sự gì ghen tuông mà chàng hại nàng đ a n g n g u y c t ánh ấy là chàng buộc tội nàng đồng lõi với tôi không biết chàng coi cái thơ của tôi thế nào mà chàng còn đem giả tiểu tâm như thế nàng bạch tuyết nói đã biết đỗ hiếu liêm quấy trăm phần nhưng mà anh phải coi đến thân mình làm trọng em sợ anh giận quá mà mang hại hoàng ngọc ẩn nói tôi tức giận nhưng vì b ệ n h nặng thế này ra đi không tiện không biết phải làm thế nào mà cứu nàng đặng nguyệt ánh ra trách g ì đỗ hiếu liêm có tánh thù vơ u á n chạ thôi em hãy lấy máy điện thoại tôi nói chuyện với đỗ hiếu liêm xin chàng tha nàng đặng nguyệt ánh kẻo t ô i nghiệp nếu như chàng có từ chối thì em nói với chàng tha nàng ra thì hiệp liệt sẽ chịu cho chàng một muôn đồng bạc nàng bạch tuyết vâng lời hoàng ngọc ẩn đi qua thơ phòng dùng máy điện thoại mà nói chuyện với đỗ hiếu liêm và chập s a o trở qua nói lại với hoàng ngọc ẩn rằng thưa anh em cạn lời phân giải minh quan cho cô tư song đỗ h i ê u liêm không nghe lại dùng lời thô bỉ mắng nhiếc anh sao có tư tình với cô tư em có hứa chịu cho người một muôn đồng bạc mà xin tha nàng đ ặ t nguyệt ánh thì người trả lời rằng chớ tưởng người ham tiền đâu lo lót hoàng ngọc ẩn nghe nói dứt lời nghiến răng và nói đỗ h i ê u liêm dám nói như vậy à thật nó là đứa không ra gì nếu anh đi đứng được thì anh sẽ đến nhà nó đánh với nó một trận mà c h u ộ t tiếng tốt của anh nàng bạch tuyết nói anh trọng bình như vậy đi sao được xin anh bớt nóng giận để em ra đi thay thế cho anh cũng vậy hoàng ngọc ẩn suy nghĩ một hồi rồi nói được lắm em có đi thì phải làm như vậy như vậy nàng bạch tuyết gật đầu và nói xin anh ăn lòng em qua phòng em sửa soạn trong vài phút đồng hồ rồi ra đi lập tức nàng bạch tuyết thay đổi y phục gọn gàng chân mang giày tàu lưng dắt một cây trường kiếm còn một cây gói lại cầm tay nàng có đem một cái mặt nạ phòng khi đến nhà đỗ hiếu liêm đặng mang vào giấu mặt sửa soạn xong rồi bạch tuyết đi qua phòng của hoàng ngọc ẩn mà trình diện chàng ngó n é t mặt có vẻ tươi cười nói rằng em mặc đồ rất gọn em có đi thì ráng cẩn thận còn năm mạnh sửa soạn chưa dạ thưa có lẽ rồi em biểu anh năm đem điếu xì gà ra đi cho mau nàng bạch tuyết dạ dạ d â n g lời rồi xây lưng ra đi một chập sau hoàng ngọc ẩn nằm trong nhà nghe tiếng máy điếu xì gà nổ nghe bong bong và phát chạy ra cửa ngõ ban đầu còn nghe lớn sau nghe vụ dù êm ái phút chốc lặng thinh chẳng còn nghe chi cả hoàng ngọc ẩn nói thầm một mình rằng không biết nàng bạch tuyết ra đi có thành việc chăng hay là đỗ hiếu liêm quyết đấu kiếm với nàng và r ủ i sơ s ả y mà chết thì cũng tội nghiệp cho chàng lắm ta lo sợ nàng bạch tuyết nghề cung kiếm cao cường ta có đánh với đỗ hiếu liêm rồi nhắm sức đỗ hiếu liêm chẳng có tài nào hơn nàng đặng nhắc lại khi nàng đằng nguyệt ánh bị người lính mật thám còng dẫn ra khỏi cửa đỗ hiếu liêm ngó cho đến khi nàng khuất dạng thì châu mày ruột tầm g a n thắt mà rằng ta đành làm như vậy nghĩ ra lòng ta như loại kim thạch kia mới là không nao núng mà ta làm như vậy mới có trong việc trừ thằng hiệp liệt được ta gẫm lại tức tối trong lòng biết là giường nào thật có phải thằng hiệp liệt nó khi ta có mắt mà không trồng không còn nàng đằng nguyệt ánh cũng vậy sách có câu nam nữ thọ thọ bất thân hạ lý nàng là cái chưa chồng dám ở suốt đêm với hiệp liệt nghĩ cho nàng chẳng ra chi nếu nàng thật hữu tình cùng ta ước trong ngày sau hồ việt nhứt gia thì có lẽ nào nàng không nghĩ tình ta đem sự dối dã mà ở với ta lại binh g ự t thằng hiệp liệt một cách đặc biệt lạ lùng quá đỗ hiếu liêm nói dứt lời rồi ngồi suy nghĩ một giây lâu chàng sực nhớ đến cái thơ của hoàng học ẩn gửi cho chàng chẳng coi lại xé trước mặt nàng đ ặ t q u y ệ t ánh thì nói thăm rằng khi nãy ta giận nàng hóa trí không cạn nghĩ suy xa xé cái thơ ấy đi thì làm sao biết được hiệp liệt nói với ta điều gì đỗ hiếu l i ê bèn đi lại võ rác lượm những miếng giấy xé bỏ chẳng thiếu một miếng giấy nào rồi đem bỏ trên mặt bàn ngồi lần mò xóc lại cho ra nguyên một cái thơ đằng coi một chập sau chàng vỗ trên bàn một cái rầm và nói đồ ngu ai biểu xé chi cho bây giờ nhọc công vô ích khi đỗ hiếu l i ê vỗ trên mặt bàn một cái rất mạnh mấy miếng giấy soạn lựa sắp trước đều văng lên rồi rớt xuống nằm c h ồ n g chập sái chỗ hết đỗ hiếu liêm lật đật lượm sắp lại chàng còn đang lui cui sắp cái thơ và trong lòng tức tối hầm hầm tự trách lấy mình bỗng có nàng bạch tuyết bước vào phòng và đứng ngay trước mặt chàng mà chàng không hay đến khi chàng vừa sắp được nguyên cái thơ bụng vừa mừng chưa kịp coi chàng ngước mặt lên thở dài một cái bỗng thấy nàng bạch tuyết mang mặt nạ cặp mắt tinh thần tợ ngọc môi son tủm tỉm như hoa làn da trắng trẻo không nhường sắc tuyết nàng bạch tuyết đứng thẳng thóm tay hữu cầm trường kiếm chống cán vào hông đôi mắt của nàng lườm lườm ngó ngay vào tâm tin của đỗ hiếu liêm trông vào chẳng khác hai lưỡi dao bén sáng tợ sao đỗ hiếu liêm càng ngó nàng chừng nào thì trong lòng càng thêm hồi hộp chàng gắn gượng hỏi nàng bạch tuyết rằng nàng là ai nàng bạch tuyết nhướng chân mày lên và nói tôi là người bảo hộ kẻ vô tội mà bị án quan tôi cũng là người đi rửa tiếng nhơ cho người có tấm lòng trong sạch như tuyết kia mà bị người lấy bùn pha lộn vào cho trở nên nhơ nhớp đỗ hữu liềm gượng cười và nói tôi xin hỏi tắt một lời có phải nàng là một người đồng lõa cùng hiệp liệt chăng nói đi c h o mau đặng tôi bắt giam luôn cho có bạn với nàng đặng nguyệt ánh nàng bạch tuyết cười gai gắt và đáp lại rằng phải đó nàng là một người yếm mang quần g i ậ n lực bất phược kê làm cái gì như lê quê như hồng ngọc đời trước đến đây mà nai nịch gọn gàng dường như đi ra trận tôi đây thấy khó nín cười được đó nàng bạch tuyết nghe nói thì sắc mặt có ý thẹn muốn hư trường kiếm nhảy đến giết đỗ hiếu liêm cho rồi xong nàng d ằ n lòng và nói đỗ hiếu liêm xin thầy chớ khinh dễ gái hồng nhan này mà lâm sách có câu trường đồ tri mã lực khi giao chiến mới biết nam nữ ai là tai tôi xin hỏi thầy vài lời thầy ráng dè dặt trả lời cho tôi rõ nàng muốn hỏi chi x i n khá nói cho tôi nghe thứ nào nàng bạch tuyết nói tôi đến đây chủ ý hỏi thầy vì ý gì mà thầy bắt nàng đ ặ t nguyệt ánh là người vô tội mà giam cầm hầu mở đường tra vấn đỗ hiếu liêm cười và đáp rằng hư có là chi mà phải hỏi nàng đ ặ t nguyệt ánh vô tội không phải là đồng lõa cùng hiệp liệt hà lý nàng ở trong nhà của nó và trước mặt mấy người lính mật thám nàng mang mặt nạ nàng bạch tuyết suy nghĩ một hồi rồi nói thầy nghi thế cũng phải chẳng nên trách thầy tôi nói thật thầy làm to vì tôi biết rõ nàng đ ặ n g nguyệt ánh vẫn có tình cùng thầy nàng hằng nói với tôi và hiệp liệt rằng nàng trông kệ ngày sau nàng được sửa túi nâng k h a n cho thầy thật mới xứng duyên giai ngẫu trai tài gái sắc được gá nghĩa châu trần thế thì còn chi lạ hơn nữa độ h i ê u liềm vỗ bàn rồi nói nàng chớ già hàm lão khẩu tôi đây ngu gì mà không biết nàng đ ặ n g nguyệt ánh vẫn có tình luyến ái với hiệp liệt nàng chớ lấy giải thưa mà che mắt thánh tôi dám nói chắc rằng ngoài cái tình mèo mã gà đồng của đôi đàn hai đứa nó đã có ăn nằm với nhau rồi nữa là khác nàng bạch tuyết nghe đỗ hiếu liêm nói dứt lời thì đỏ m ặ t tía tay muốn ra tay cho rồi xong nàng dằn tâm một lần nữa mà hỏi đỗ hiếu liêm rằng sao mà thầy dám nghi bậy vậy đỗ hiếu liêm trề môi và nói ngu dốt hay sao mà không biết lúc này tôi coi bộ nàng đặng nguyệt ánh bề xề lắm diện mạo khác hẳn t h u i nàng còn đi học nàng bạch tuyết nói tưởng thầy nói làm sao c h ứ thầy buôn g lời tệ như v ậ y tôi gỡ tiếng nhục cho hiệp liệt và cho nàng đặng n g u y ệ ánh đây nói đến đây thì nàng bạch tuyết liền phóng cây t r ư ờ n g kiếm găm trên mặt bàn ngay trước mặt của đỗ hiếu liêm và nói thầy hãy lấy cây kiếm này mà đánh với tôi nói dứt lời nàng bạch tuyết bèn rút cây kiếm của nàng đem theo mình ra và giữ thế đỗ hiếu liêm đứng dậy khoanh tay ngó nàng bạch tuyết và nói hiệp liệt hết người đàn ông rồi hay sao lại dùng đàn bà dám cho đến cửa lỗ bang mà múa búa nàng hãy về nói lại cho hiệp liệt nghe tôi sẵn đợi chờ nó mạnh lại rồi muốn đánh gươm với tôi thì đánh tôi chẳng sợ đâu nàng bạch tuyết nghe nói cả giận mà rằng thầy đừng thách đố làm gì có lẽ thầy còn nhớ khi trước thầy bị hiệp liệt đánh thầy văn kiếm hai lần và thầy cũng không quên thầy bị hiệp liệt đè thầy nằm ngửa và đưa mũi kiếm vào cuốn họng nếu như hiệp liệt xuống tay thì hồn thầy ngày nay còn ở chốn quỳnh tiền như thế thầy không kiên tài có hiệp liệt hay sao mà nay còn thách đố đậu hiếu liêm nghe nàng bạch tuyết kể kết khúc nôi thì gương mặt sượng sần thẹn ngắt chàng nhớ lại khi trước tại nhà nàng lệ thủy chàng cãi lời hoàng ngọc ẩn mới bị nghĩa hiệp đánh chàng đại bại có lẽ chưa quý độc giả còn nhớ khi đó hoàng ngọc ẩn lấy tên là nghĩa hiệp là tên của thầy chàng đặt rồi lấy vùi nướng đỏ khắc chữ vào ngực hoàng ngọc ẩn cải trang sửa dạng lại còn mang mặt nạ đánh trường kiếm với đỗ hiếu liêm mà đỗ hiếu liêm không biết chàng có chút nghi ngờ mà thôi vì vậy hoàng ngọc ẩn thiết kế đại tài chàng đi ra ngoài trong vài phút đồng hồ thay đồ gỡ mặt nạ để mặc thiệt mà trở lại và bắt năm mạnh mặc y một sắc phục khi chàng giả nghĩa hiệp trở lại mà đánh với chàng chừng đó đỗ h i ê u liêm thấy mình thua một người mạo tên nghĩa hiệp mà nghĩa hiệp lại còn thua hoàng ngọc ẩn là anh em bạn học một thầy tác giả thuật sơ lại cho chư quý có xem đoạn trước nhớ lại một chút còn vị nào không có xem từ đầu đến đây chắc là không hiểu rõ được vì hoàng ngọc ẩn lập m ư a cao thuật vắn tắc thật là lộn xộn tác giả xin quý vị cũng nên coi lại đoạn trước đỗ h i ê u liêm tự nghĩ rằng theo lời nàng này ta biết rồi hiệp liệt đây chính là anh em bạn học võ nghệ của hoàng ngọc ẩn phải rồi hèn chi hiệp liệt võ nghệ cao cường quá bực ngoại trừ ra anh hoàng ngọc ẩn thì tưởng trên đời này còn ai dám đối địch với nó à thầy của hoàng ngọc ẩn đặt tên cho ảnh là nghĩa hiệp và chắc là đặt tên cho thằng này là hiệp liệt à hèn chi hiệp liệt nói tiếng quảng đông giỏi quá vì nó có ở bên tàu với hoàng ngọc ẩn và hiệp liệt này bộ tướng đi đứng giống hệt nhau cách đánh võ giảo bộ y nhau và vóc vặt cũng bằng nhau duy tôi chưa hề thấy mặt thiệt của hiệp liệt ra thế nào nếu hiệp liệt đánh thắng ta khi trước bây giờ có thế nào ta dám đánh với nó nữa phải mà hèn chi hiệp liệt có tánh can cường lại thêm anh hùng hào kiệt chẳng khác nào anh hoàng ngọc ẩn đ ậ u hiếu liêm tự nghĩ đến cùng rồi ngó nàng bạch tuyết và nói thôi tôi hiểu rồi tôi xin lỗi nàng vì tôi không biết hiệp liệt là ai mới dám khiêu khích như vậy còn nàng là phận mỏng mảnh cánh chuồng một trận gió mạnh tưởng cũng có khi ngã sức nào dám đối địch với tôi nàng bạch tuyết tức giận nói rằng thầy chịu đánh với tôi hay không thì nói một lời chót cho tôi nghe như bằng có sợ thì cũng nói t ắ t cho rồi đặng tôi đi về còn có tánh khiếp nhược thì đừng có tráo trở đ ậ u h u y liêm nói nàng chớ tưởng tôi thua hiệp liệt ngày trước mà d i ỡ bẹt ắt lầm ngay tôi đây là phận rau mày há sao không thẹn cầm kiếm mà đánh với nàng là phận bồ liếu nàng nghĩ lại mà coi bao giờ gà trống đá lộn với gà mái loại thú đó nó còn biết xét nó còn có t r í khí thay huống lựa tôi là người có học thức không xa lánh gây cuộc trò cười cho người đời dầu mà tôi phải chết vì thiếu tài sức mọn của một người đàn ông như tôi thì tôi cũng vui lòng chẳng t hẽn với lương tâm vậy nói dứt lời đỗ hiếu liêm xô ghế đứng dậy nắm cán cây kiếm v ự t lên khỏi mặt bàn nghe một cái sực đoạn cầm hai đầu trong hai bàn tay một lưỡi một cán bẻ làm hai khúc làm cho tiếng kêu lên một cái rẽn Bé rồi đ ổ hiếu l i ề m liền sang khúc lưỡi qua tay mặt nhắm ngay mặt của nàng bạch tuyết vừa liện vừa nói nàng hãy đi về cho rảnh hết tập 25 c ò n tiếp